các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. phong thái của hai người ngồi kia so với người bình thường coi là một trời một vực hai ông bà mái tóc đã pha sương mang một cặp kính đen một bộ đồ mùa hè rộng rãi thoải mái bà cụ con làn da trắng đeo một sợi dây chuyền ngọc trai và được người làm đỡ đứng dậy vẻ mặt rất hiền từ bà đưa tay lên trên tay là một chiếc vòng ngọc bửi thúy đây là bạn gái của tây thừa sao ôi trời bà già này đã sống bao nhiêu năm trên đời Chưa bao giờ gặp cô gái nào lại xinh đẹp đến như vậy Già nhân nhân không biết Phải xưng ngôn như thế nào cho đúng Chỉ biết cười một cách thiện thùng Bà thầm cúng phụ họa theo mấy lời Đúng vậy, thật sự rất xinh xắn Giờ nghi nhận thấy Việc đứng như thế này không tốt tí nào Bà nhanh chóng quay lại giới thiệu Đây là bà nội, đây là ông nội Giọng điệu nghiêm tốt Hoàn toàn đối xử với già nhân nhân như con dâu mình Nhân nhân phản ứng cũng nhanh Cô lập tức lễ phép chào hỏi Cháu chào ông Cháu chào bà ạ Bố mẹ, đây là dàn nhân nhân Đôi mắt bà thầm để vẻ vui mừng Con tự ý mời cô ấy về để ăn bữa tối Công khí trong nhà cũng náo nhiệt lên Ông cụ thầm từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng Chỉ nhìn dàn nhân nhân một hồi lâu Rồi gật đầu nói Vậy bảo nhà bếp làm thêm phải món ăn nữa Dạ, dạ vâng Bà thầm trả lời dàn nhân nhân đột nhiên nhận ra Người của thầm gia đều có chút gì đó không hợp lý Chẳng lẽ Cả nhà đều biết Cô đã mang thai rồi sao? Nếu như vậy, cô phải làm sao cho ổn đây? Sau khi trở về phòng, Trần Bồi vui vặng gọi ngay cho thầm tê thừa, nhưng điện thoại lại không liên lạc được. Đột nhiên cô nhớ ra, thầm tê thừa đang còn chiếc máy bay, nhất thời lo lắng đến mức không biết làm thế nào mới tốt. Cô muốn gọi điện thoại cho sản nhân nhân, nhưng lại sợ bây giờ không được thích hợp cho lắm. Vậy lỡ người của tầm gia làm khó cho nhân nhân thì phải làm sao đây? Trần bội cố gắng giữ bản thân bình tĩnh một chút. Làm khó cho nhân nhân Thì vẫn còn may mắn Sợ nhất là họ biết chuyện nhân nhân đang có thai Trần bộ trượt nhớ đến chuyện hôm đó cô nghe được Có thể thấy rằng tham gia cực kỳ chú ý đến việc Nối dõi tông đường Bây giờ tự nhiên có một cô gái mang thai con của Thầm Tây Thừa Người của Thầm gia nhất định sẽ bắt nhân nhân Phải sinh đứa bé này ra bằng mọi giá Cô nên làm gì bây giờ Bây giờ Có lẽ chỉ còn trông chờ vào Thầm Tây Thừa mà thôi Nhưng hiện tại Cô vẫn còn chuyện nghi ngờ Phải trang chuyện này đều do thẩm thê thừa tính kế. Quyết định của anh ta lấy vọng nhân nhân sinh đứa bé này ra, nên biết đâu những lời nói với nhân nhân đều là giả thì sao? Trần Mỗ không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng mà bây giờ chỉ còn một cách là dựa vào thẩm thê thừa mà thôi. Cô thì đến cả thẩm ra ở đâu còn không biết nữa là. Ngẫm nghĩ một lát, cô ngắm tốt nhắn tin cho thẩm thê thừa. Cô tin rằng em đang xuống máy bay, mở điện thoại lên thì sẽ thấy ngay. Thẩm tiên sinh, tôi là bạn cùng phòng của nhân nhân. Nhân nhân bị người của nhà anh đưa đi rồi Thẩm tiên sinh Phiền anh khi động được tin nhắn này Anh gọi lại cho tôi Nhân nhân vẫn chưa quay về Tôi rất lo lắng Cảm ơn anh nhiều Giản nhân nhân Lấy lý do đi rửa tay Cuối cùng cũng rảnh ra một chút Chỉ có điều toilet của thầm gia có hơi lớn quá Cô gửi định vị của mình Ở Thẩm gia qua WeChat cho Trần Bội Rồi nói thêm Tớ đang ở đây Bây giờ cũng chưa có chuyện gì Thầm tay thừa chắc vẫn còn trên máy bay Tớ thấy người của Thẩm gia rất khách sáo với tớ Nếu tôi đoán không nhầm, chắc bọn họ biết chuyện tớ mang thai rồi. Bội bội, cậu đừng lo, bọn họ sẽ không làm gì tớ đâu. Trần bội bội trả lời. Tớ đã gửi tin nhắn cho thẩm tế thừa rồi, lúc nào anh ta mở điện thoại lên là thế ngay. Nhân nhân, cậu nhớ cẩn thận đấy, thế thì nghỉ không ổn phải gọi nghe cho tớ. Giàn nhân nhân quay ra ngoài, bà thầm liền mời cô ăn canh tổ yến. Mỗi lần cô ăn một miếng, gương mặt bà thầm vui vẻ lên vài phần. Chính vì điều này, mà trong lòng giàn nhân nhân càng lúc càng nề. Có lẽ, buổi buổi nói đúng Thầm ra đúng là rất mong chờ con trao nối dõi Nếu như vậy thì không ổn cho cô chút nào Đừng nói đến những cái khác Nếu thật sự cô không có cách nào buộc phải sinh đứa bé này ra Thầm ra cũng không để cho thầm tay thừa lấy một người con gái Không muốn đang hộ đối như vậy Thế thì, kết quả cũng chỉ có một ừ. Cô sinh ra đứa trẻ này Nhưng bên ngoài thì cô và đứa bé Sẽ không được có bất cứ quan hệ gì Cuối cùng, chắc cũng chỉ nhận được Sự cảm tạ của thầm gia cộng thêm một khoản tiền lớn, chẳng khác gì mang thai hộ. hy vọng thẩm tê thừa nói lời thì giữ lời, nghĩ ra được cách gì đó hay ho. thẩm danh thắng vốn đang ở bên ngoài thì nhận được điện thoại của vợ, nói rằng ở nhà có tin vui, bảo ông nhanh trở về. trời đất có to lớn thế nào cũng không lớn bằng vợ ở nhà. thẩm danh thắng lập tức quay về. vừa về đến nơi, thì đã thấy một cô gái là ngồi trong phòng khách. đây là ai? thẩm danh thắng vẫn còn chưa kịp hỏi thì bà vợ của ông đã cười nói, "Ông à, đây là bạn của thẩm Tây thừa, Giàn nhân nhân, Giàn tiểu thơ." Giàn nhân nhân đứng dậy theo, có phần thiếu thửa tin mà chào họ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net